15. Giận và thùm Nếu một cái thùm có một cái đỗ nhọc, thì nước sẽ rỉ ra từng chút một. Cũng như vậy, bạn sẽ cảm thấy đời mình trống rộng nếu bạn nuôi lòng thù hợp đối với thậm chí một người. Khi bạn giận, hãy đếm từ một đến mười trước khi làm hay nói một điều gì. Nếu bạn vẫn còn giận, hãy đếm tới một trang. trong cơn khát ấy làm đó, bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình lại nổi giận trước những cái nhỏ nhặt như vậy. Một trong những điều quý giá nhất mà một người có thể làm cho thế gian này là trải nghiệm cơn thịnh nộ mà không chút nó ra ngoài. Nếu ai đó làm phật ý bạn, bạn có thể phản ứng giống như một con chó, một con bò cái hay một con ngựa bỏ chạy hay cắn trả lại. Bạn bạn có thể hành động như một con người và nói với chính mình. Người này lăng mạ tôi đó là sự lựa chọn của y. Nhưng sự lựa chọn của tôi là làm cái thiện này. Chúng ta 1. Khi bạn giận, hãy đếm từ 1 đến 10 trước khi làm hay nói một điều gì. Tại sao? Có lẽ là để tránh phản ứng một cách máy móc. Cảm buộc con mẫu đã bị điều khiển hóa trong cấu trúc tâm lý mỗi người. Khoảng thời gian dùng điển đêm chính là khoảng hở mà ở đó ý thức có thể can thiệp để kịp thời hướng dẫn hành động. Kế đến, trong khi đêm nếu ta đang có một cảm xúc mạnh mẽ như tức giận thì nó có thời gian để hạ hỏa, giảm bớt cường độ. 2. Hình như tôi tôi muốn nói Ta phải kiềm chế cương thịnh nội của mình, chứ đừng nên biểu hiện ra bên ngoài bằng những hành động dẫn dự. Điều ấy cũng tốt, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Có một giải pháp triệt để hơn, nhận diện cương thịnh nội và sau đó hóa giải nó, chứ không chỉ kiềm chế nó. Bởi vì, sự kiềm chế thì cũng giống như lấy đà đè cỏ, chỉ tạm thời đè ném cương dợ, chứ không thể giải tan nó. Tuy nhiên, Phương pháp này cũng đòi hỏi quá trình tu tập bản đọc các thể tham khảo thêm cuốn Giật của thiền sư Thích Nhất Hạnh.